Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Sợ thấy mà! Chúng tôi yêu cái sự nên thơ và lãng mạn này. Tôi hay ghẹo mọi người là ước gì có cô bạn gái để ôm trong những ngày này thì sướng không gì sánh bằng. Chúng tôi chụp hình những kỷ niệm đẹp bằng điện thoại hoặc là ghi lại những hình ảnh đẹp ấy bằng mắt và lưu cất thật kỹ trong khoang ký ức để khi nào cần là có thể lôi ra ngay để mà có thể sống lại cái khoảng thời gian ấy. Sau vài ngày tạm bỏ qua hết sự náo nhiệt, sự nặng nhọc về công việc, sự khó khăn trong học tập, chúng tôi đã có những thứ mà tôi gọi đó là kỷ niệm vô giá, và để rồi nếu sau này chúng tôi có già nuôi đi thì những kỷ niệm ấy cũng vẫn sẽ luôn xanh tươi và sống mãi với chúng tôi. Cho dù yêu nơi này như thế nào đi chăng nữa. Cho dù là có muốn ở đây mãi, nhưng sự thật là chúng tôi vẫn còn rất nhiều công việc đang đợi chúng tôi ở nhà. Thế là chúng tôi phải đành chào tạm biệt thành phố ngàn hoa mộng mơ để trở về với cuộc sống thực tại. Chiều hôm thứ Bảy, ngày 19 tháng 5, chúng tôi rời Đà Lạt. Chúng tôi vẫn theo độ hình cũ như lúc đi. Tôi chở thằng Quang ngồi sau lưng. Chạy tới hồ Xuân Hương, Chúng tôi dừng lại để chụp lại tấm ảnh, coi như là chào tạm biệt Đà Lạt và hẹn sẽ trở lại vào một ngày không xa. Sau đó, tám con người cùng bốn chiếc xe lầm lũi rời Đà Lạt trong niềm luyến tiếc. Từ nơi đồi núi Đà Lạt về lại đồng bằng thì không khí cũng không mấy thay đổi. Vì chúng tôi đã quen với không khí lạnh ở Đà Lạt nên chúng tôi cũng không thấy lạnh, không thấy lạnh mấy khi phải chạy về vào ban đêm. Tôi biết thằng Quang, con Như, con Hân và cũng như là bà Chỉ Phương ai cũng sợ ma. Nên trước khi về, tôi đã lôi hết cả đống chuyện ma mà tôi nghe kể để kể lại cho mấy người đó nghe trước lúc chạy về. Vào ban đêm thì ít khi có người dân nào chạy xe máy qua lại. Nếu có xe thì chỉ là xe khách hoặc xe tải chở hàng. Ở những khúc không có đèn đường thì sau khi mà xe lớn chạy qua, Xung quanh chúng tôi còn lại chỉ là một màu tối đen như mực, và một cái vệt sáng đủ để cho chúng tôi thấy đường chạy, đó là từ chiếc đèn pha trên xe chúng tôi. Tuy đi đông, tôi cũng đỡ sợ ma phần nào, nhưng không hiểu sao, cái cảm giác ớn lạnh cũng thường hay xuất hiện. Bốn chiếc xe cứ thế mà chạy, vừa chạy, vừa cười, vừa giỡn, vừa nói chuyện, la hét để cho quên đi cái đoạn đường xa. Và sau đó cho đến khu vực đèo Bảo Lộc, thì bọn tôi không ai còn la hét vui đùa nữa, mà phải tạm gác mọi thứ qua một bên, để mà tập trung chạy cho qua 10 km đoạn đường đèo này. Như tôi có nói, đèo lúc này không có đèn, mà chúng tôi lúc tới đèo cũng đâu đó tầm 23 giờ, nên phía trước đoạn đường là màu tối đen Quá chăng là sáng được một chút là do những cái xe lớn đổ đèo chạy qua. Các cánh mà bác Tài đi xe lớn xuống đèo cũng không có bật đèn pha vì sợ chói mắt người đối diện. Nên hầu như ánh sáng của những chiếc xe lớn cũng chỉ lướt nhanh qua chúng tôi rồi trả lại sau đó là màu tối đen như bực Xe tôi tiếp tục dẫn đầu. Vừa dẫn đầu mà tôi còn đóng giai trò giống như là cái anh chàng dẫn đường vậy ra dấu hiệu cho người phía sau biết khi đến những khúc cua cua ôm trái thì tôi xi si nhan bên trái cua ôm phải thì tôi xi si nhan bên phải và cứ thế mà chạy tôi và thằng quang đi đầu sau đó là vợ chồng chị phương tiếp theo sau là thằng nhã với con như và sau cùng là thằng thuận và con hân khi đến một khúc cua tương đối khá gắt Tôi bỗng nghe tiếng, len cang len cang ngay phía bánh xe trước của mình. Tôi vỗ nhìn xem cái gì mà kêu lớn như vậy. Tôi chẳng thấy gì cả. À tôi sực nhớ rồi, cái chiếc bình nước của chị Phương đưa cho tôi giữ dùng Tôi đưa tay về phía cái móc của cái cà ràng xe để mà kiểm tra lại. Thì đúng là cái chiếc bình nước đã rớt thiệt. Tôi giảm tốc độ và tấp vào một bên đường để ra hiệu cho vợ chồng chị Phương chạy phía sau biết là bình nước vừa mới rớt tôi nói to là sẽ quay lại chạy lên đó để nhặt cái bình và tôi vòng xe lại về số và dặn ga chạy ngược về nơi chiếc bình rớt nhưng hình như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.